Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay yên như thân mời các bạn nghe tiếp chương 14 của tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ Chi hậu phán thủ nội nhân Nguyễn Nhiên Do có công săn sóc việc ngự thiền chu đáo nên được nhà vua tin dùng Thường bàn các việc cơ mật vẫn cho Nguyễn Nhiên quanh quẩn phục dịch Hoặc giả vua còn nói cho Nhiên biết các việc mình định làm Vì vậy mà Nhật Lễ mua toan trừ khử các người họ trần là rường cột của triều đình Hoặc giả Lễ định lấy lại họ dương của mình, Nguyễn Nhiên đều biết cả Nhiên vốn ít học, chữ nghĩa lõm bõm Nhưng nối đời ăn lập nước, lại có tiếng trung hậu Nên được các triều trước tin dùng, mặc dù dòng dõi nhà ông là người ngoại thích Vốn chất phát, tận tâm Bởi thế khi nhật lễ lên ngôi Nguyễn Nhiên cũng phục vụ hết lòng Như trước đã phục vụ cho dụ tông Do tính người tỉ mỉ Chu tất Nên nhật lễ quý ông Thế nhưng khi biết nhật lễ Là kiểu mẹ gà con vịt Nhiên buồn lắm Những mong các đại vương Là người trong hoàng thân quốc thích khởi sự Để đem ngôi vị chính thống Trả về cho nhà Trần Nhưng ông thất vọng Dường như các vương đều nhục chí. Ví như thiếu úy Trần Ngô Lan là người trải thờ tới bốn đời vua, lại đem lòng thờ nhật lễ, còn như Trần Nhật Hạch là người thân tín của vua triều trước mà cũng tỏ ra bỉ ổi, su nịnh nhật lễ. Hạch còn bày mua cho nhật lễ trực khử các người vai vế, quyền biến của họ Trần trước, rồi sau mới cướp cơ nghiệp nhà Trần. Nguyễn Nhiên đem các điều cơ mật mình biết được nói với Tạ tướng quốc, Cung định vương phủ, phủ chỉ thở dài. Nguyễn Nhiên lại nói: Ông người ta muốn làm hại mình, sao không biết cơ mà đi trước? Ôi rồi liệu tính các việc sao cho thuận tiện? Mặc dù là cha dì vợ của Nhật lễ, nhưng từ lâu mẹ con Nhật lễ cấm không cho quận chúa về thăm cha mẹ. Tin tức. Trở nên bặc vắng Do vậy cung định vương Vẫn nửa tin nửa ngờ Nguyễn Nhiên Nên chỉ ừ hử cho qua chuyện Biết tướng quốc còn chưa tin mình Nguyễn Nhiên lại tìm đến phụ Công chúa thiên ninh bày tỏ tấm lòng trung Thiên ninh căm giận nhật lễ lắm Bà tức tốc đem theo hai công tử Đến vương phủ thái tể nguyên trác Nói lại các điều mà Nguyễn Nhiên vừa cho hay Các điều nhiên nói lại cũng phù hợp với người của Thái Tệ cho đi dò xét về nói lại, khiến cho lòng Thái Tệ đã muốn ra tay trừ khử nhật lễ tới bảy tám phần. Ông bèn gọi con trai là Nguyên Tiết vào cùng bàn. Thái Tệ nói, Xã tất trao đảo bởi quyền bính trao vào tay người họ khác. Nay chúng định cướp cơ nghiệp nhà Trần do Tổ Tông Tạo dựng. Vậy... Ý các vườn và công chúa thế nào Công chúa thiên ninh là người tính tình bộc trực Bà nói ngay Thái tệ là bậc cân quắc Trụ cột của triều đình Rường mối của dòng họ Mẫu hậu vì lòng nhân từ mà cất nhắc Hóa ra nhằm lẫn chết người Xin thái tệ cứ tự tiện quyết như thế nào Mẹ con tôi sẽ nghe theo Miễn sao trừ được họa cho nước Nguyên Tiết và các công tử con của công chúa Thiên Ninh Cũng nhất đáng xin tuân theo nghiêm huấn của Thái Tệ Lại nói về cung đình vương phủ Sau khi Nguyễn Nhiên đi rồi Ông gọi vợ lại dặn Nhật lễ càng rỡ giết người hiền Đấm say tủ sắt đến vô độ Nguy hại hơn nữa là y định theo về họ Dương Để lấy không cơ nghiệp nhà Trần thật bụng ta không muốn khởi sự trước bởi việc này còn u u minh minh thiên hạ chưa biết lại cho ta hiếp đáp nhật lễ để rồi mang tội giết vua chú giết cháu cha giết con mà con gái ta cũng trở nên khó xử vậy ta hãy tạm lánh nếu không nhật lễ sẽ giết ta trước nhật lễ tuy vậy vây cánh chưa nhiều và lại quân quyền phần đông vẫn do tay các vương hầu nắm giữ trong các điện trang thái ấp, không dễ gì y có thể thôn tính ngay được. Ta đi rồi, nếu tình thế bức bách, các con cứ hỏi thái tế hoặc lui về thái ấp mà giữ lấy binh lương chờ sai khiến. Nửa đêm tướng quốc xuống thuyền cùng đám gia tướng Với các tay chèo khỏe Dông bùm ngược lên trấn đà Giang. Trước đó mấy ngày Cung tuyên vương kính Em ruột đại vương Cũng đã có nhờ khuyên tướng quốc Nếu tình thế chưa khởi sự được Thì cũng nên tạm lánh khỏi thăng Long. Còn trương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đáng Trước khi bỏ tòa khâm thiên giám Về hương ấp Chí linh Đã có hiến đại vương Tới ba phương sách Ứng xử với nhật lễ Ngồi trong khoang thuyền Nghĩ lại các việc đã xảy ra Trong triều từ ngày nhật lễ lên ngôi Cung đình vương thấy lo cho xã tắc Nhưng ông thầm khen nguyên đáng Là người tính toán như thần Người ấy mà được giao trọng trách quốc gia Chắc là vượt được thế nước Tạ tướng quốc cung đình vương phủ đi rồi Các vương hầu cũng lén trở về Điền trang thái ấp Để nắm giữ lấy gia binh Phòng khi có biến Ngay thiên ninh công chúa, sau khi trao lại quyền bính trong vương phủ cho các con và đã có ước với thái tể nguyên trác, bà cũng lui về thái ấp, tự mình điều hành đám gia binh, vừa tập luyện, vừa dồn chứa lương thảo. Triều đình trở nên thưa vắng, các đại thần và ngay cả người tôn thất đều ngã lòng. Quân hổ bôn quân cấm vệ. Quân Tứ Sương suốt ngày đêm tuần tiễu trong hoàng thành và lùng sụt ra oai khắp các đường phố Thăng Long. Dân Kinh Kỳ nhớ nhát như sắp có biến, nhiều nhà đã chuyển bớt cha mẹ già yếu, vợ con thơ dại về quê. Có người còn chuyển hẳn đi làm ăn nơi khác. Thăng Long quang vợi hẳn, Thăng Long im ắng như vừa trải qua một nạn dịch. Việc các đại thần có thế lực bỏ triều ra đi Cùng với việc dân chúng oán vọng, rời bỏ kinh kỳ Khiến kẻ chủ mưu cướp trắng cơ nghiệp nhà Trần đổi lại họ Dương phải chùng tay Ngay Lưu Thị và Nhật Lễ là những người luôn thúc giục việc này Cũng thấy ngần ngại Lưu Thị nói với Nhật Lễ cùng tả hữu Hãy khoan thay đổi danh tộc Bây giờ nhân lúc lòng dân đang phân tán Nhưng lúc các cố lão đại thần đang nghi hoặc, Nhà vua phải làm một việc gì để trăm họ trông vào, Để thị oai với bề tôi trong triều, Để răng đe, cảnh tỉnh, kẻ nào hò he chống lại. Trần Nhật Hạch chớp cơ hội tâu luôn, <cười> Lệnh bà thật sáng suốt, Theo ý thần để thiên tử ra uy, Không vì bằng cất quân đi đánh dẹp các vương hầu tự ý bỏ triều đình, bỏ nhiệm sở về các cứ tại Thái ấp, Bề hạ phải giết một vài vương để làm gương cho kẻ khác. Giết hết, ta sẽ giết hết cả ba họ. kẻ nào dám chống lại ta. Nhật lễ đập long án quát, nhưng trong lòng chính nhà vua cũng chưa biết là phải giết ai. Nhật lễ bèn chỉ vào thiếu ý Trần Ngô Lan phán rằng, Ông, phải cử quân đi đánh dẹp cho ta Ngô Lan cúi đầu nhận thánh chỉ Và thế là từ bữa ấy Ngô Lan điều động quân tinh nhuệ Trong triều đi dẹp loạn Trước khi đi Bao giờ Thiếu úy cũng mở tiệc khao quân Và ngậm dặn các tướng Hãy đem binh về tụ dưới trướng Cung đình vương phủ Hoặc các đại vương khác Vì vậy, chỉ trong thời gian Khoảng vài tuần Thiếu úy sai khiến quân triều đình Tới các ngã vợi hẳn đi Chờ mãi Không thấy cha đã động gì Tới việc trừ khử nhật lễ Một bữa Nguyên Tiết dẫn Các con công chúa thiên ninh vào Bái yết thái tệ Nguyên Trác vút trầm râu bạc Chỉ vào Nguyên Tiết và hai cháu <cười> Con và hai cháu Cứ bình tâm ngồi xuống đây đã Ta sắp có việc Cho mấy anh em rồi Vậy chứ, mấy con có nhận thấy rằng trong kinh có chuyện gì lạ không? Dạ, tàu bá phụ, người con lớn của công chúa thiên ninh đáp. Ờ, chúng cháu thấy quần thánh giật quần hổ bồn kéo đi nườm nượp vợi hẳn rồi. Trình bá phụ, nếu ta đồng thú vào dịp này, chắc là trời giúp. <cười> phải, phải. Thái tế đáp Đúng là trời còn tựa nhà Trần Gần đây Các vương bỏ về trấn tại Thái ấp quan gia tuyên triệu về châu Các vương cưỡng mệnh Nên sai thiếu úy Trần Ngô Lan điều quân đi đánh dẹp Mấy tuần qua Quân triều đình ung ung kéo đi Chưa thấy bắt được vương nào Về nộp dưới cửa khuyết Cũng không thấy một tướng nào Đem quân trở lại Ta ngờ rằng Các tướng không có bụng thờ vua nữa Đúng như cháu nói Trời con tửa nhà Trần <cười> Trình phụ thân Nguyên Tiết nói Vậy theo ý phụ thân Thì bao giờ khởi sự được ạ Thái tệ lại ve vuốt tròm rau bạc Nhìn ra ngoài trời Thấy trăng sáng vàng vặt Ông nói đàng tuần trăng Chưa khởi sự được đâu ông lẩm nhẩm bữa nay là rằm tháng chín đợi đến hai trăng mọc vào lúc nửa đêm hai mươi rất đoạn thái tể vẫy ba người theo ông vào nhà trong an toàn xong ông nói đây là việc lớn quốc gia phải kín nhẹm như bừng ta nói để các con yên lòng nhật lễ là đứa thất phù văng vút võ lại chẳng biết gì chỉ được cái y có sức khỏe nhưng vô mưu mọi sự sắp đặt đều do mẹ y lưu Thị là một kẻ giàn hiếm bằng cách vừa lung lạc vừa mua chuộc kể cả một số người trong tôn thất cũng cam tâm thờ chúng hãm hại người đồng tôn hiện nay tay mắt chúng đã khen đầy triều Thái Tệ đưa mắt nhìn con trai và hai cháu, no mong có vẻ căng thẳng, mệt mỏi. Nguyên tiết dân cha một ly nước sâm hãm. Thái Tệ đưa chén lên nhấp vài ngụm nhỏ, rồi nói tiếp. Tuy vậy, thế lực của Nhật Lễ chưa đủ lớn, tay y còn ngắn, chưa với tới được các điện trang thái ấp của các vương hầu, Bởi ở đó, lực lượng dân binh, tinh binh của các vương còn đông hơn cả triều đình Cho nên kỳ này ta khởi sự, không cần đem nhiều binh vào thành làm gì Thế rồi, ba bốn cha con bác cháu chụm lại bàn kế tiến binh đánh Úc Bắt gọn Nhật Lễ ngay trong hậu đường Cung Cảnh Linh Nơi đêm đêm Nhật Lễ thường hành lạc Hẹn ngày 20 tháng 9, đầu giờ tí ám hiệu là Ba Phát Pháo Thăng Thiên Đêm 20 tháng 9 năm Canh Tuất tức là năm 1370 cuối giờ hợi hai công tử mỗi người đem theo 50 võ sĩ đã áp sát ở hai góc thành chỉ chờ pháo hiệu là vượt tường xông thẳng vào hậu đường cung cảnh linh ngoài cổng chính Thái Tệ Nguyên Trác dẫn theo 15 người tôn thất cùng 30 võ sĩ và công tử nguyên tiết Đang lấp ló phía ngoài thành Trên trời cao Quân cấm vệ vừa điểm nhịp trống sang canh Ba phát pháo thăng thiên lừng lửng Hiện lên soi sáng một góc trời Thái tệ dẫn đoàn người vào thẳng đại môn Lính canh chưa kịp cản Đã bị quân của Nguyên Tiết Trói chặt ném vào chật cả điếm Các võ sĩ trong hai cánh quân Của các công tử con công chúa thiên ninh Vượt tường nhanh như sóc Ngữ, các cửa từ trong cung có thể thoát ra Hàng trăm bó đuốc bật hồng Cung Cảnh Linh sáng trưng như một đám cháy Thái tệ nguyên tá, nguyên trác Đứng trên đài cao Kêu gọi quân cấm vệ hiệp sức với các vị tướng Trong tôn thất trừ đứa hồn quân Năm đô quân trong về kim ngô Đóng trụ xung quanh Cung Cảnh Linh Không một người nào chống lại quân nổi dậy Họ tản đi hết Nhật Lễ đang ôm một ả vũ nữ trong lòng ngồi xem hát Thấy tiếng quân reo bốn mặt Tiếng phá cửa thình thình Ánh lửa sáng loà đầy sân Biết là có biến Lễ đẩy ả vũ nữ Rồi lùi vào phía sau bất bình phong Khom lưng ấn nút then máy ở góc tường Ván sàn bật lên Một con đường hầm hung hút hiện ra Nhật Lễ tụt xuống Kéo tay sập cửa hầm Khóa chốt then máy rồi cứ lần theo vách hầm ra khỏi cung cảnh linh. Nhả ra có thể ở lại trong hầm, nhưng Nhật Lễ sợ có kẻ phản bội nên phải thoát ra khỏi nội điện. Nhật Lễ, trường mình trong lạch suối Đào Nguyên, thả thuần một thứ bạch liên, Nhưng cuối mùa, sen tàn gần hết, nhà vua phải rút đầu vào đám lá héo, vừa gãy cuốn, rụt xuống để che khuất đầu. Lại nói đoàn quân nghĩa của cha con bác cháu thái tệ nguyên trác Phá cửa vào được hậu cung Bắt gặp đám con hát của giáo phường Vẫn còn nguyên y phục các vai diễn Son phấn trát bự cả mặt mày Mấy ả cung tần ăn mặc hớ hên mặt xám nguét như đổ chàm Vài quan hoạn trong chi cục nội nhân Nhìn đám võ sĩ hơ đao tra hỏi nhật lễ trốn đâu Mặt nghệch ra mồm há hốc kinh sợ tới mức không khép được miệng lại nữa. Cả đám người ấy đều xác nhận, hoàng gia, hoàng gia có ở đây, nhưng chúng chỉ nói sai một chút, ô gia vừa bỏ đi đâu độ nữa khác. Vì vậy, đám nghĩa binh không nghĩ đến việc trong hậu cung có đường hầm. Mà chỉ sục tìm khắp nơi trong cung, lùng sục không còn một khe kẻ nào, đoàn quân đốt lửa sáng trưng. Ào ạc, tỏa soi các lùm cây cảnh, các hòn giả sơn trong vườn Có tới cả chục người soi đuốc xuống suối Đào Nguyên Suối nước trong tới đáy, không một vết dấu nghi ngờ Đoàn người lại kéo nhau ra chiếc cầu mới bắt qua suối Đào Nguyên sang đảo lớn trong hồ Mọi người cứ dễ qua, dễ lại trên mặt cầu Ánh đuốc cháy rừng rực, tàn than rơi xuống mặt nước xèo xèo Nhật Lễ hoảng quá, cắn chặt hai hàm răng cho đỡ rung. Hai tay ấn lút lòng đất, không dám hé mắt nhìn trời. Lát sau, thấy mọi người tản mát, bảo nhau, chạy thoát rồi. Mãi tới lúc ấy, Nhật Lễ mới dám hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng của chiếc lá sen tàn. Thấy bóng người vẫn qua lại trên cầu, bụng đỡ rung. Nhật Lễ đã nhận ra hầu hết những người trong tôn thất và cả một số quan quân đi lùng bắt mình. Nhưng các quân sĩ thì nhật lễ không nhận ra quân của tướng nào, phủ nào. Lúc này nhà vua chỉ mong thoát thân, chứ chưa dám nghĩ tới việc trả thù. Ê, trăng đã bác lên bác tới đỉnh đầu, tiểu bầu trời cao thâm thẳm Ánh Cúc trăng Hải. đã làm nhạt dần những đốm lửa, đuốt. Những người đi tìm bắt nhà vua đã tản đi nhiều phía. Quân nổi dậy không án lại trong các cung thất để chờ bắt vua, họ cũng không làm việc gì khác hơn như phế truất vua cũ, lập vua mới, mà họ ai về phủ nấy tựa như một cuộc nổi loạn bất thành. Đều lạ là thái tệ nguyên trác vẫn an nhiên trở lại dinh phủ, và ông cũng không hướng cho con cho cháu được đối sách gì phòng khi nhật lễ trả thù. Nhật Lễ vẫn đắm mình trong lạch suối đào nguyên, nước lạnh cứ thấm dần vào người, khiến Nhật Lễ nổi hết da gà. Tuy không thấy một bóng người nào qua lại, nhưng Lễ vẫn không dám trở về vì sợ có quân phục. Mãi quá canh tư, cảnh trời đêm tĩnh lặng đến mơ hồ, Nhật Lễ đoán chừng cơn nguy biến đã qua, mới nhịp liều nhoai vào bờ, Và men theo các đường quanh, hốc tối, mò dần về cung Vừa thay quần áo, ăn xong bát cháo gà Mà Nhật Lễ cho rằng chưa bao giờ ông ăn một bữa cháo ngon như vậy Ngay lúc ấy, nhà vua gọi Ngự Thư Hỏa lại phán Ta thăng thưởng nữa cho người, tước thêm hai từ Nhật Lễ cũng phái người đi tìm gặp Lưu Thị, Dương Khương, Trần Hạch, Trần Nhật Hạch, Trần Ngô Lan Cùng đám tay chân thân tín, quân hầu về báo, các người ấy không một ai bị bắt, bị giết và quân nổi loạn cũng biến mất tâm rồi. Nhật Lễ ở phía ngoài đại sảnh, lưng đeo bảo kiếm, tay thủ đoạn đao, mặt hầm hầm, bước ra, dậm chân thình thịch xuống thềm điện, la hét. Mấy mà chúng chưa giết được ta, để còn nhìn thấy mặt các ông, ta có bạc đái gì các người mà sớm phụ nhau thế? trong lúc giặc lùng giết ta thì các ông vẫn còn an nhiên ngủ say như chết cả mẹ ta nữa bà cũng say sưa ôm ấp mấy đứa tiểu yêu phải không ta sẽ giết hết các người các quan sợ run cầm cập tất cả đều cúi rạp đầu lại nhật lễ cả dương khương cũng bắt chước các quan cúi lại con mình chỉ riêng có lưu nương tứ là khẳng khái đứng phát dậy tiến về phía nhật lễ Bà đặt nhẹ tay lên vai nhà vua và nói. Giọng nói vừa nghiêm lạnh, vừa vỗ về. Vương Nhi, con hãy bình tâm lại. Đây chưa phải là trận cuối. Kẻ thù đã lộ mặt, vận hội đến rồi đó. Không biết do uy lực của Lưu Nương Tú hay do tình mẫu tử thiên liên mà tự nhiên Nhật lệ thấy lòng dịu lại. Nhà vua tưởng như mình vẫn còn trong tuổi thơ dại, vẫn còn trong vòng tay mẹ. Giọng cung kính khác thường, Nhật Lễ hỏi, Ừ, mẹ, mẹ bảo phải làm gì bây giờ? Vương Nhi, Vương Nhi có biết ai là kẻ chủ mưu vụ này không? Nhật Lễ bèn nhớ lại gương mặt các người khi đêm, Nhà vua nhận diện được qua tấm lá sen rách thủng trong lạch suối Đào Nguyên. Nhật lễ bèn thuộc lại đầu đuôi cuộc biến. Cấp thời phải làm ngay việc này. Phải quân đến bắt tại nhà từng tên một những đứa mà nhà vua đã nhìn thấy. Không để sót một tên nào, dù người ấy là Thái tử Nguyên Trác, là Tôn Thất Trần Nhân Vinh. Không cần phải qua xét xử gì bên đăng văn viện nữa. Vì nhà vua đích thân y án rồi, lôi tất cả lũ ấy ra chém tại pháp trường, đầu bê ngoài thành ba ngày để răng kẻ lầm, tôi bất trùng. Chém tất cả lũ đô tổng quản trong vệ kim ngô, còn lính trong các đô ấy đánh trượng, đuổi về quê quán. Không bàn xét gì thêm nữa, Nhật Lễ sai nổi trống chầu các quan lục tục kéo nhau vào điện lại quỳ nom sắc mặt các đại thần đều buồn thiêu bởi ai cũng biết vụ thái tử nguyên trác cầm đầu cuộc nổi dậy không thành nhật lễ thét mắng ầm ầm rồi sai viên điện suí đô áp nha thống chế phái quân đi bắt những kẻ phản loạn về chém điện suí đô nha áp nha thống chế tức tốc cho thi hành án quyết của nhà vua Chừng sang giờ mùi, quân đã bắt đủ 18 người và treo cả 18 chiếc đầu lâu đó ngoài hoàng thành. Khốn khổ thái tệ hữu tướng quốc chết mà không nhắm mắt được. Người đương thời cứ gọi ông là ngũ viên của nước sở. Tội nghiệp cho ông, lòng trung dũng có thừa, chỉ vì cơ mưu hạn hẹp nên bị chết oan. Lại nói quân đi bắt các tướng, đô trưởng và đô tổng quản cùng lính tráng trong vệ kim ngô nhưng không bắt được một ai cả vệ lính ấy đã được các đô tổng quản dẫn lên mạng đà giang với tà tướng quốc cung định vương phủ ngay từ nửa đêm rồi sau vụ thập bát trảm đã trùm phủ lên kinh thành thăng long một màu tan ảm đạm nhà nhà đều cửa đóng then gài phố xá vắng teo chợ thưa vãng người nhất những ngày chợ phiên Dân Tứ Chiến đưa hàng về, thuần những người bán nhìn nhau nhăn nhó. Và thế là các phiên sau vua không cấm, nhưng chợ vẫn không có người đến họp. Đô Thành trầm tư lơ láo, như vừa trải qua một trận đại hồng thủy. Dân chúng khắp khởi, vừa tiễn được dụ tông đi, thì lại bị luôn cái họa nhật lễ. Những người già thường răng dại con cái. Phải tu nhân tích đức May ra mới thoát được mối họa này Ai cũng bảo Nước đang lâm vào vận bỉ Âm đang thịnh Nên bọn ác quỷ đội lốt lên ngôi tôn Để hành hạ dân lành Phía tây thành phố Có nhà cụ đồ Tuấn Sinh hạ được ba người con Khôi ngô đỉnh ngộ lắm Ông thân sinh ra cụ đồ Cùng học với trạng nguyên mạc định chi Khi còn là sinh đồ Vẫn thường đến phủ chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, tập văn Thời đó Ích Tắc hay chữ, giỏi thơ, văn, họa, nhạc, khét tiếng kinh thành Ba người con cụ đều văn hay, võ giỏi Nhưng cụ không cho đi thi, cụ thường khuyên Nước loạn, vua vô đạo, người hiền tài không được trụ Các con nên giấu mình ở ẩn, may tránh được nguy họa tai ương cho thân, cho nhà Người con cả tên Thuần Vân theo ý cha Nên an phận lập am tu tại gia Người con thứ hai tên Mẫn Người con thứ ba tên Anh Còn rất trẻ Sức học hơn đời Nên vẫn có chí tiếng thân hơn Là giấu mình sau câu kinh tiếng mỏ Là người từng trải Cụ đồ chỉ khuyên con Chứ không ép Nhân sự biến đêm trước Dẫn đến vụ chém 18 người tôn thất từ Thái Tệ trở xuống là vụ án chưa từng có trong lịch sử Đại Việt từ thời dựng nước. Cụ đồ cho gọi các con vào hỏi Các con nghĩ gì về việc hôn quân vừa chém 18 người tôn thất? Thuần, người con cả, chấp tay xin nói. Cụ đồ gật đầu Thưa cha, Thuần nói Cuộc đời như bèo nổi mây trôi, như nước nguồn khi trong khi đục. Cho nên ác thiện là hình bóng của nhau, như âm dương nương tựa vào nhau. tùy lưỡng phân mà nhất thể, cho nên con chẳng quan hoài. Nói xong, thuần cúi đầu xin phép cha cho lui, chàng lại trở về am. Cụ đồ tuấn gật đầu, vẽ bằng lòng với cách ứng xử của người con trai cả lại hỏi hai người con trọng mẫn và háng anh mẫn đáp thưa cha chí của con và em háng anh là nếu có ở ẩn thì ẩn tại triều chứ không ẩn tại nhà cụ đồ vuốt râu cười ha ha hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ. thì ra cha vẫn chưa hiểu được lòng các con Chí các con là ở chống hoàng trường Là đua tài cao thấp Ta không biết đây là hỏa hay là phúc nữa Nhưng ngừng một lát Nhìn kỹ vào gương mặt hai người con Mà từ đáy lòng Cụ đồ cảm như rồi đây Cha con khó lòng gặp nhau Cố nén giấu tâm trạng Cụ đồ lại nói Ta không cảm Nhưng ta muốn biết Các con sẽ xin làm môn khách tại cửa nào? Người con thứ hai tên Trọng mẫn Vái cha hai vái nói, Thưa cha, Con biết anh em con ra đi là thất hiếu, Nhưng số phận đã an bài, Chúng con không cưỡng lại nổi, Thế nước rối bời, Nếu không định lại được, Chắc là muôn dân sẽ mắc vòng lầm than, Hiện nay hôn quân đang lộng hành, Chí của con muốn xin cha làm nha tướng của quan tả tướng quốc Cung định vương phủ Hiện thời tướng quốc đã bỏ Nhật Lễ Lên vùng Đà Giang Thôi được Cụ đồ gật đầu Thế còn con Cụ chỉ tay hỏi hán anh Hán anh, người con trai út đáp Lạy cha Chàng sụp lại cha hai lại rồi nói cha thường dạy con. kiến ngại, bất vi vô dũng dạ. Thưa cha, con chưa được là người dũng, nhưng con không thể khoanh tay ngồi chờ cho thiên hạ yên trị, rồi mới hành đạo. Chí làm trai, con muốn dấn thân vào nơi nguy họa, cùng các bậc hiền tài xoay loạn thành trị, để cho đời nương tựa. Con nghe người ta đồn, có vị tôn thất vừa đức độ vừa thao lược lắm, còn muốn xin đầu tại phố của ngài. Ai vậy con? Cụ đầu hỏi. Thưa cha, đó là quốc thượng hầu Trần Nguyên Đáng. Thôi được, cha mừng rì các con đã chọn được chủ tốt mà thờ và như nguyên đáng thì đến trẻ con còn biết tiếng là người hiền con làm môn khách ngài là đúng. Biết không thể giữ được các con ở nhà, cụ đồ đã làm lễ cáo gia tiên, cáo với vong linh bà đồ, độ trì cho các con, cụ cho mở tiệc rượu tiễn các con nhưng không cho không gọi người con cả vào nữa, vì cụ đồ cảm nhận như thuần đã đốn ngộ, đã đạt tới sự vô ngã, cho nên thuần sẽ không quan hoài đến việc đi ở tù tán thịnh suy, ngay đến việc sinh việc tử với nó cũng như nhau cả thôi. Mỗi người một duyên nghiệp, cho nên trong tiệc tiễn hành, bà cha con chỉ ôn lại các chuyện ấu thời của trọng mẫn và hán anh. Khi nói về những năm thơ ấu hồn nhiên trong trẻo của các con, gương mặt cụ rực sáng lên, dường như nói về các con cũng là dịp cụ nhan lên cái tâm con đỏ của mình. Sắp tới lúc cha con ly biệt, cụ mới có đôi điều căn dặn. Vẫn hội thanh bình cường thịnh của nước nhà chắc đã vãn. Chỉ làm trai không thể ngồi nhìn vận nước suy vi. Các con ra đi là phải, anh cả không đi cũng là phải. Cái vòng nguy hoa này của nước ta sẽ kéo dài suốt một hội. Có nghĩa là 60 năm Ngày càng mơ mệt rấm rối Cho nên ta khuyên các con Lấy đại nghĩa mà giữ mình Vạn bất đất dĩ thân không còn Nhưng danh cũng không bị vùi trôn Trôn trong nhơ nhút Còn như lấy tư kỷ để giữ mình Thời thân tuy còn Nhưng danh đã nát mục Hai người con cùng quỳ xuống lễ cụ đồ bốn lễ, ý tứ như đây là một cuộc vĩnh biệt, lại ý tứ như xin cụ đồ tha cho tội bất hiếu. Những lễ sống này là ngụ ý thay cho khi cụ đồ mất mà các anh không có nhà, hoặc giả các anh đã vong mạng trước khi cụ đồ khuất núi. Lễ cha xong, hai người lại quay về phía am của anh Cả Thuần lạy hai lạy. Bái cha rồi hai anh em khoát tay nải lên vai, mỗi người đi về một hướng. Cụ đồ vượt quay vào nhà, cũng là lúc gà gáy sang canh. Đến đây đã hết chương 14, xin mời các bạn nghe tiếp chương 15 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.